các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net con hồng đó con gái à, của vợ chồng nhóc lạc cuối xóm mình đó. nó cũng mất tích rồi Mà lúc nãy thấy vợ chồng ông bả lên trên sở cầm báo cho mấy ông kế biết tôi tò mò đi theo đó trời ơi vậy thiệt nữa hả có một sao dạo gần đây hay có con nít mất tích vậy bay nghe xong mà tao tao lo ghê Bà hàng xóm vừa nói xong, công chú ngồi bên cạnh, nghe được liền chen vô. Này, mấy bà, tôi nghe tụi trẻ con nó nói có khi là do ông kẻ làm á. Hôm bữa thằng cu lé nó kể với tôi, đêm nó đang ngủ nó nghe như có ai đó, cầm cái chuông mà lắc lắc. Nó tò mò lén nhìn xem là ai thì thấy nguyên xì cái bóng đen, đội lon lá, đi quanh uh, quanh mấy cái bụi rậm. Nhưng mà xa quá, nó không có thấy rõ mặt đó. Một vài người nghe được lời kể của ông chú nọ Thì tò mò sấp lại gần Mà hóng chuyện Vừa lúc có người thanh niên mặc quần ông loe Vỗ vai ông chú Rồi thắc mắc Ồ, dù chú ơi à, Có thể ông chú à, Trên đời này làm gì có ông kẻ mà chú nói Ma quỷ thì con còn tin chứ ông kẻ gì gì đó Hồi nhỏ con nghe cha má con dọa vậy chứ Con thấy mặt mũi ông bao giờ Ông chú nọ phản đối À, thì hồi nhỏ tao nghe tiếng má tao hù vậy nhưng tao biết ổng là ai đâu mỗi lần bị hù tao sợ lắm nhưng mà nói gì nói gì. có khi ổng có thật đó bày không đơn giản như là ông bà mình nghĩ ra để nạt tụi nhỏ đâu mấy người nghe vậy thì gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoang mang có người tin có kẻ không người tin thì lo lắng về vội vàng thu xếp đồ đạc Cho con cháu mình rời khỏi khu xóm này Người không tin thì nói ấy chỉ là do trí tưởng tượng Của bọn trẻ con nó bày ra Riêng chuyện những đứa trẻ mất tích bí ẩn Thời gian gần đây Họ cho rằng là có khi có băng nhóm nơi bắt cóc con nít Để đem bán, kiếm tiền bất chánh Có như vậy Kẻ lo lắng, người bình chân như vậy Làm cho khu xóm không lúc nào được yên Để giữ trật tự trị an Trong khu vực, chính quyền bấy giờ Cắt cử người đi tuần tra mỗi đêm Ấy thế nhưng Được một thời gian Đâu lại vào đó Một ngày nọ có cô Hai Nhã Là một cô đào hát nhạc Tây Nổi tiếng ở trong mặt nội đô Nghe đồn cô còn được Có một tên thiếu tá Mỹ Say đắm mà bao nuôi. Bữa nọ nghe tin Cha cô là ông Yểng Loà Nhà cuối xóm miểu Mắc bạch Cô Hai Nhã khóc lóc bỏ cả buổi diễn Cho bữa tiệc nhà quan tây Rồi được tên thiếu tá đánh xe díp Đưa về ngoài ô từ chiều Để thăm cha Thay đi bộ đầm hoa lệ Cô hai nhã lại trở thành con nhã Tóc thắt bếm hai bên Mặc bộ bà ba màu tím đẹp dịu dàng Ngồi thỏ thẻ bên cạnh Ông yền loà Trên bộ ván đã ọp ẹp Tế Con nói tế bao lần rồi Tế thương con Tế để con rước tế vô chồng đó Con có biệt thự, có xe riêng, có người hầu kẻ hạ Ông Robert để ông yêu thương Rồi chúng con chăm lo cho tía Rồi mà tía chả nghe Tía già rồi tía cứ một thân một mình thui thổi vào võ cái xứ khỉ ho cỏ gái này Rồi con gái làm sao mà yên tâm Nói đoạn Cô đánh mắt nhìn về phía tên thiếu tá Đang đứng sơ rơ ở đằng sau Mà hất hất hàm Tên Robert cứ như là con gà Tây Gật gật gù gù Ok giết giết Thấy thế ông yểng loạ Dù đang ốm đang mệt lắm Từ chiều thấy con gái về thăm Còn chưa kịp vui mừng Nheo mắt nhìn ra sau Thấy thằng tay lông mũi ló Lại nhìn con gái mặc cái đầm tay hở đến nửa Quả vú ngồn ngộn ngứa cả mắt Ông già bắt con phải đi thay bộ bà ba Đang nằm ông lật Người quay vào trong vách Còn chả thèm nhìn hai đứa chúng nó Mà cất giọng giận dỗi Tôi chả dám... Thưa cô hai... Tôi với má cô gặp nhau bèo nước... Thương nhau rồi sanh cô ra... Ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này... Ngày ngày... Tôi mang cô hai bồng bành trôi nổi... Ở cái con kênh nước đen... Con tôm con cá mà nuôi cô hai khôn lớn... Này cô hai là bà madam cô hai giàu sang lộng lẫy rồi cô hai coi rẻ cái nơi này tư yển tôi thứ lỗi chứ tôi chả dám để cô hai phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm